Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Quyển 5 Thiên Vân Thập Nhị Châu Trương 852-853 Thiên Địa Sĩ Biến Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Nghe đến đây trong mắt Lâm Hiên chợt lói tia sáng kỳ lạ Vẻ mặt nhất Thời trở nên chuyên chú hẳn lên Hắn có sự cảm về nghi hoạt trong lòng Chỉ sợ Châu hiện nay đã khác trước Mời nói tiếp Không biết tiện bối đối với các giới diện trong thiên địa hiểu rõ đến đâu. Thiếu nữ đột nhiên hỏi một câu. Mặc dù với tâm cơ của Lâm Hiên mà vẻ mặt cũng không khỏi âm trầm. Tiện bối đừng hiểu lầm. vãn bối tuyệt không có ý bất kính. Chỉ là. Chuyện kế tiếp cùng nhân giới có liên hệ rất lớn. Trong 670. Năm qua những chuyện kỳ về các giới diện đã thay đổi nên vãn bối mới. Dám lớn mật hỏi một phen thấy thần sắc của Lâm Hiên Trương Tiếu Ảnh. Trong lòng có chút hoàng hốt vội cung kính giải thích. Thì ra là thế, là ta đã đa tâm Lâm Hiên khôi phục lại vẻ lạnh nhạt. Nhưng trong lòng lại như dậy sóng kịp biến 30 năm trước sao lại. Có liên quan đến nhân giới. Như vậy không chuyện nhỏ người thường khó. Có thể mà tưởng tượng cho nổi. Các truyện tuyết về các giới diện vốn không phải là bí mật gì nhưng hiểu được một số chân tướng thì chỉ các lão quái tử nguyên anh kỳ trở lên. Thời gian trước tại yêu linh đảo Lâm Hiên đã từng cùng viện pha thảo luận qua. Còn thiếu nữ trước mắt chỉ là một tu sĩ linh đồng kỳ. Nàng bàn về các giới khiến cho Lâm Hiên cảm giác hết sức hoang đường. Xong cũng miêng cứng mở miệng. Về các giới ta đương nhiên rõ ràng, vị trí nhân giới chúng ta mà nói là một trung tâm của các giới diện tiên giới linh giới ở trên thì. Chưa nói chỉ là các quái vật trong âm ti giới cũng vượt xa nhân giới. Đám âm hồn họa loạn châu chính là từ trong âm ti giới thoát lên đây. Tiện bối nói không sai bất quá đó chỉ là truyền thuyết trước khi tiện bối bế quan. Cụ thể luận bàn thì nhân giới tổng cộng có 9 nơi. Trương Tiếu ảnh nhấp một ngụm trà khẽ mở đôi môi anh đào. Cái gì nhân giới tổng cộng có 9 nơi? Vẻ mặt lâm hiên thất kinh. Hổ nghi nói. Không sai, như người nói tiên giới cùng linh giới thì vô cùng rộng. Lớn nhưng trung quy vẫn duy nhất. Còn điều mà cả tu tiên giới hiện nay. Cùng biết thì nhân giới tổng cộng có 9 nơi ngầm chứa phép tắc cầu cử. Cửa uy nhất mà âm ty giới thì có 6 nơi nghe nói chính là lục đạo. Luôn hồi trương tiếu ảnh chậm rãi giải, giải thích. Lâm Hiên nghe đến đây thì trầm ngâm im lặng, loại bí mật kinh thiên. Này lại được nói ra từ miệng một tu sĩ linh động kỳ cấp thấp hơn nữa. Tựa hồ đã thành kiến thức chung hiện nay khiến hắn có chút choáng váng. Từ lúc nào kiến thức mình đã trở nên tụt hậu như vậy, lâm hiên. Tự dễu trong lòng nhưng bề ngoài vẫn bất đồng thanh sắc nói vậy. Điều trên cùng với thiên địa biến động 30 năm trước thì có quan. Hệ gì, sao âm hồn lại bị đánh lui. Thiếu nữ vuốt những sợi tóc khẽ tung bay trong gió từ sau khi cực áp. Ma tôn ngã xuống, ma đảo nổi loạn lại thêm tránh đảo trở mặt. Ú châu. Rộng lớn năm phần thì bốn phần đã bị âm hồn chiếm cứ, tu sĩ nhân tục. Chỉ có thể đau khổ phòng ngự. Lâm Hiên cười lạnh đây là gieo gió thì gặt bão sau đó thì thế nào. Thêm 30 năm thực lực âm hồn càng lúc càng lớn mạnh, mắt thấy kết. Cuộc diệt vong của nhân tục thì ngay lúc này lại xảy ra một chuyện vô. Cùng sự dịp. Nghe tới đây trương lão vẫn im lặng ở bên cạnh vút sâu mỉm cười mở. Miệng kế tiếp là để tiểu lão Nhi kể lại, khi đó tiểu nha đầu còn. Chưa xuất thí, dù xem qua điển tịch nhưng so với ta tận mắt chứng kiến. Thì dù sao cũng không bằng. Ô, vậy làm phiền ngươi giải thích. An nhân cũng rõ, trương gia ta chính là hậu rộ của thượng cổ tu sĩ. Chúng ta vì tránh nạn cả nhà đành rời tới phủ cận lôi Vân Sơn Trăng. Có điều tình thế khắp Úi Châu vẫn vô cùng nguy hiểm. 30 năm trước. Lão Phu nhớ rất rõ là đầu tháng 9 chừng chính Ngọ mà bầu trời đột. Nhiên hôn ám đi. Mới đầu chúng ta còn tưởng rằng âm hồn đánh tới không. Khỏi trong lòng run sợ nhưng không phải. Thiên tượng ngày đó khiến. Toàn nhân tâm vô cùng kinh hãi cả một vùng không gian rộng lớn hoàn. Toàn bị xé sách một cái động cực lớn có cảm giác không biết là bao. Nhiều ngàn vạn rằm suốt hiện trước mắt che lấp cả bầu trời. Lâm Hiên nghe mà trởn mắt há hốt mồm với kiến thức của hắn sao không? Rõ cái này căn bản là khe hở không gian nhưng rộng lớn như vậy đừng. Nói là thần thông của tu sĩ ly hợp kỳ mà thần tiên của tiên giới cũng Tuyệt không có thực lực làm ra sự tình kinh thiên động địa như vậy Bình tâm mà nói có đánh chết hắn cũng không tin chuyện hoang đường như Vậy nhưng lão đầu phàm nhân trước mắt sao có thể bịa ra như vậy Mặc dù với sự chấn định của lâm hiên cũng không khỏi rúng động Trương lão thở dài nói tiếp ngay cả tiên sư đại nhân nghe chuyện này Cũng ngạc nhiên như thế còn khi đó trong lòng lão phu kinh ngạc vô. Hạn, mà không chỉ là ta tất cả sinh linh vũ châu cơ hồ cũng như vậy. Mọi người đều trởn mắt há mồm. Sau này nghe nói có một số nơi các tiên. Sư đang cùng âm hồn lệ vực đại chiến nhưng đối với dị tượng cổ quái. Trước nay chưa có này song phương ngừng lại ngầm đầu nhìn trời. Nhưng... Lúc này làm gì còn trời mà chỉ mà một mảng mờ mịt trắng xóa. Rồi sao nữa? Lâm Hiên ngay cả trà cũng quên uống vô cùng kinh ngạc. Hỏi. Sau đó. Lão giả thì thảo lập hai mắt nhìn vào hư không tựa hổ cũng Lâm vào trong trầm tư. Lâm Hiên nhớ mày nhưng lặng lặng ở một bên. Chờ. Chừng một lát sau lão giả mới một lần nữa mở miệng. Lão Nhi chỉ là một phàm phu tục tử không thể như các tiên sư mà bay. Trên trời hay trốn xuống đất, lúc đó với ta là như ngày tận thế vậy. Trong lòng thầm nghĩ là chết chắc rồi, lần này e rằng tan xương nát. Thịt không biết còn kiếp sau hay không. Lão đang như lạc vào mê cung. Thì thấy trên trời phát ra ánh sáng càng trói loạn. Khi đó ta đã hoàn. Toàn ngây người quên cả thời gian, không biết qua bao lâu đột nhiên có. Tiếng nổ cực lớn truyền vào tai so với sét đánh còn muốn lớn hơn tiếp. Theo liền nhìn thấy một sự vật khổng lồ nguôn ngút trong tầm mắt không. Thấy điểm cuối từ trong cái đồng vĩ đại đó trôi ra. Mặc dù thấy không. Rõ ràng nhưng mơ hồ trên đó cũng có sơn hà cây cỏ giống như là một khối đại lục. Lâm Hiên nghe đến đây mày cao lại nghĩ đến những điều trương tiếu ảnh. Vừa nói chẳng lẽ. Xem ra tiện bối đã đoán ra. Không sai trận thiên địa kịch biến nọ. Chính là thông đạo giữa nhân giới. Úi châu chúng ta trôi dạt đến một. Nơi khác của nhân giới trương tiếu ảnh thấy Lâm Hiên cao mày suy tư. Thì Nhu Thuận giải thích. Lâm Hiên mặc dù ngoài mặt thầm chấn tính nhưng trong lòng vẫn kinh hãi. Vô hạn. Cách này cũng quá hoang đường. khe hở không gian để một số tu. Sĩ xuyên qua thì không có gì. Nhưng cả một đại lục thì không thể tin. Nổi. Thiên đảo gian nan được thiên lão không bạc đãi hiện tại hắn đã tiến. Dài tới nguyên anh trung kỳ nhưng so sánh sức mạnh cùng thiên địa chỉ. Là một giọt nước trong đại dương mà thôi. Nói như vậy thì khối đại lục kia trôi đến nhập thành một thể với U Châu. Đúng vậy, cũng bởi vì có tu sĩ ở nơi mới này ra nhập nên nhân tục. Chúng ta mới có thể chuyển bài thành thắng đánh bài âm hồn. Ồ, vậy tu tiên giới ở khối đại lục mới xuyên qua thực lực như thế. Nào, nơi đây vẫn gọi là U Châu chứ? Vẻ mặt lâm hiên ngưng trọng mở. Miệng, không biết tần nhiên, Âu Dương cầm tâm hay là khổng tước tiên. Tử thế nào, Linh Dược Sơn ra sao? Những điều này sau này đành trầm rãi. Tìm hiểu, trận biến đồng đó cũng không biết có bao nơi bị dép lại, sau này đếm. Được là 12 nơi, hiện nay các tên cũ đã bỏ. Chỗ này được gọi là Thập Nhị Thiên Vân Châu Thiếu Nữ trầm rãi mở miệng. Thập nhị châu. Nói như vậy diện tích so với trước kia lớn hơn gấp. Hàng chục lần. Trên mặt lâm hiên có chút sán ra. Mặc dù trở lại u. Châu là chuyện tốt nhưng có điểm bất lợi là so với thất tinh đảo vân. Hải tài nguyên tu tiên quá đơn bạc. Đã có gì biến như vậy đối với tu. Hành ngày sau hắn sẽ có thuận lợi hơn. Không tiền bối đoán chưa hẳn đúng. Thiếu nữ mặt lộ vẻ cổ quái mở, miệng nói, ta sai. Đúng vậy, 11 châu khác diện tích vượt xa U Châu trước kia, châu. Nhỏ nhất cũng lớn hơn 5-6 lần, mà Thiên Châu và Vân Châu thì lớn. Nhất diện tích có thể lớn gấp 7-80 lần Châu. Nhất thời biểu tình Lâm Hiên trở nên ngây ngốc, thất tinh Đảo Vân Hải. Đã là rộng lớn mà thiên vân thập nhị châu nhập lại chỉ có thể nói là bát ngát khôn cùng. Vậy thực lực của tu tiên giới ra sao? Hiển nhiên vượt xa Úi châu trước kia, châu phủ thành trì đếm không? Sợi, phàm nhân thì phải đến vài thập vạn vạn người. Nên số có linh căn Mặc dù hiếm nhưng số lượng gia tăng đáng kể khiến người giật mình. Thiếu nữ thầm thở dài thí dụ như nói trước đây Bích Vân Sơn hay lôi Vân Sơn Trang cũng là đứng đầu tránh đạo Mà cực ác ma tôn với Tu Vi Nguyên Anh Trung Kỳ là đã có thể ngạo thị quần hùng được xưng châu Để nhất nhân Còn ở Thiên Vân Thập Nhị Châu hiện nay tam phái chính Đạo khi xưa chỉ tính là trung đẳng Hiện tại ở các đại môn phái hàng Đầu cũng đều có đại tu sĩ hậu kỳ tòa trấn Thậm chí có lời đồn đại tại Thiên vân thập nhị châu còn có cả lão tiền bối ly hợp kỳ đương nhiên. Cái này cũng phần hoang đường, vãn bối cũng không biết là chân giả. Lâm Hiên khẽ khép mắt đem tin tức tiêu hóa. Xem ra thiên vân thập nhị. Châu so với thất tinh đảo vân hải thì hơn nhiều. Bất quá lấy thần của hắn chỉ cần không đụng phải lão quái vật ly hợp kỳ thì cũng không phải quá lo lắng. Hơn nữa kết cấu thượng tầng của tu tiên giới hiện nay đã thay đổi. Tiện bối cũng rõ ở châu tránh ma lưỡng đảo coi như hưng thỉnh còn. Nho Phật thì không có nơi tồn tại, ngoài ra chỉ có một số tán tu nhỏ. Lẽ mà thôi, ta cũng rõ ràng điều này, vậy ngươi là muốn nói tại thiên vân thập. Nhị Châu hiện nay thế lực Phật Tông cùng Nho Môn cũng không nhỏ có thể. Ngang hàng tránh mà. Lâm Hiên mỉm cười nói tình huống này xem ra khá. Giống thất tinh đào Vân Hải. tiền bối đoán không sai nhưng vẫn thiếu một điểm quan trọng thiếu nữ. Khẽ hé miệng thần bí. Ô thần tình Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Trừ bốn đại Tông phái này thiên vân thập Nhị Châu còn có một thế lực. Thứ năm ngang hàng chính là tu yêu giả thiếu nữ chậm rãi nói. Cái gì? Lâm Hiên cực kỳ hoảng sợ. Hắn cũng vừa mới từ yêu linh Đảo Trở về đối với tu yêu giả cũng có chút kiến thức. Khi trước tại Vũ Châu. Và Vân Hải không có yêu mạch nhưng ở những nơi khác trong nhân giới có. Lẽ rất nhiều như vậy có thể giải thích cho sự hưng thỉnh tu yêu giả. Có chút thú vị. Khóe miệng Lâm Hiên mỉm cười đối với hắn hiển nhiên. Đây là một tin tức tốt. Lâm Hiên lại hỏi một ít chuyện ngoài lề. Thiếu nữ này cũng vô cùng tận. Tâm tận tình nói rõ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trương lão vẫn vô cùng kiên nhẫn cung. Kính ở một bên. Đến lúc sắc trời đã tối đối với tình hình nơi đây Lâm. Hiên đã hiểu rõ đại khái trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nhìn sang trương. Tiếu ảnh. Nữ tử này tuy thông minh lanh lợi nhưng tư chất tu tiên cũng bình. Thường nếu không có danh sư chỉ điểm thì cũng không dễ trúc cơ. Với cảnh giới của Lâm Hiên hiện tại dễ dàng nhìn ra nàng tu luyện đang gặp. Bình cảnh. Tu vi của cô nương hiện tại là Linh động Trung Kỳ. Tiện bối nhìn rất chính xác Trương Tiếu Ảnh vô cùng cung kính Hiện Tại nàng mặc dù không rõ cảnh giới Của vị tiện bối này Nhưng 89 Phần là tu sĩ ngưng đan kỳ Cô nương đã bước vào tiên đảo bao lâu Bái vào phương nào làm môn Hạ Vãn bối lên chín thì gặp sư tôn Hiện nay là đệ tử ngoại môn của bái Hiên các Bái hiên các Lâm hiên cao mày chưa từng nghe qua Xem ra là thế lực Mới quật khởi hoạt là từ các châu khác Nhìn thoáng qua thiếu nữ lâm hiên thở nhẹ nói ta thấy thần thể của Cô nương hẳn là khoảng 18-9 năm mới đến Linh Đồng Trung Kỳ Xem ra muốn trúc cơ cũng không dễ Mong tiền bối chỉ điểm chỉ thấy thiếu nữ vội quỳ xuống Nếu được thì đưa ta xem qua công pháp tu luyện Vâng nữ tử này không chút trần chờ lập tức lấy ra một phiến khẩu. Quyết là công pháp thuộc thủy thuộc tính. Với cảnh giới nguyên anh. chung kỳ tự nhiên xem qua một lần là có thể dễ dàng lính ngộ tùy ý. Chỉ điểm vài chỗ khiến chứng ngại cho Trương tiếu ảnh khiến nàng đối. Với Lâm Hiên càng cảm kích hơn. Đảo mắt qua chừng một tuần nhang Lâm Hiên đứng lên được rồi nhờ các. Vì đem vị trí của phường thị gần đây nói cho ta biết, chúng ta cũng từ biệt tại đây. Tiện bối muốn đến phường thị thu thập vật gì, vì có chút xuyên cơ vãn. Bối có thể giúp người một tay lại thấy Trương Tiếu Ảnh mỉm cười nói. Cô nương nói vậy là ý gì? Mi mắt lâm hiên khẽ nheo lại. Ô ô.